Bạn đang nghe chương trình chuyện dài kỳ được phát sóng trên website chuyện.enterbelot.org. Chương 10: Chờ đợi. Những ngày hỗn loạn, tôi bận cuống cuồng ở công ty, mà tôi cũng không biết mình đang bận cái gì. Tôi tìm việc để làm, nếu không tôi sẽ nhớ Hạ Âu vô cùng Giờ đây cô ta ở trong lòng người đàn ông nào, kệ cho eo hay đuổi có thêm vết bầm nào Đêm xuống tôi cũng không về nhà, tôi sợ phải vào một căn nhà trống rỗng Càng sợ cái người đàn bà chỉ vào bụng nói, ở đây có đứa con của anh Tôi ngủ đêm trong cái giường nhỏ sau văn phòng hoặc đi tiêu khiển ở yêu lục với bạn Tôi trượt vào một ống cống lăng bẩn thỉu. Đáng sợ nhất là tôi không có ý định bỏ lên Có lẽ vào khoảng chung tuần tháng 3 Tôi buộc phải về nhà lấy một tài liệu quan trọng trong máy tính Tôi cố ý lang thang ở ngoài đường đến tận 2 giờ sáng mới về Như thế nếu Hạ Âu có ở nhà cô ấy cũng đã ngủ rồi Tôi hỏi nhà như đà điểu lẹt vào Máy tính ở phòng khách không sợ Hạ Âu phát hiện ra tôi Nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Âu Cô ấy thấy tôi, sững lại Rồi vội vã chạy đến giúp tôi cởi giày Cơ thể cô vốn gầy gò Nay chỉ còn là một bộ xương Ngước đôi mắt vui sướng Nhìn khi đưa đôi dép lê cho tôi Anh đã về rồi Thay giày đi Cô nói nhẹ nhõm cố ý cất giọng cao Nhưng vẫn nghẹn lại ở hai chữ cuối Cô ta để đôi dép cạnh chân tôi, chờ tôi cởi giày, rồi lại mang đôi giày da của tôi cất vào tủ Đã hai năm nay, hầu như ngày nào cô cũng làm việc này, thuần thục và nhẹ nhàng Từ khi ha Âu có mang, tôi đã không để cô làm thế Tôi chăm sóc cô, cô vẫn thường lũng nịu bảo Thôi, anh đừng cướp nốt niềm vui cuối cùng của em Tôi cứ tưởng tôi sẽ không còn yêu cô ta nữa Trải qua từng đó chuyện, tình yêu của tôi hẳn đã mất đi phần nào Thấy đôi tay đưa ra chạm vào giày Mắt tôi đã cay cay Tôi cố gắng kiềm chế để khỏi ôm cái thân hình tiểu tụy kia Sao cô chưa đi ngủ Cô cười với tôi Ngây thơ không đáp lời Chỉ bảo Em đi lấy cho anh tách cà phê Tôi nhìn cô đang cười và nghĩ Có lẽ mình đại đang rơi vào vòng tròn ma mị của cô ta Xót tách cà phê Bê ghế ngồi gần tôi Tôi không ngoái lại cũng biết cô đang nhìn mình mùi vị quen thuộc khiến tim tôi mềm ngũn Xong việc cần làm Tôi đứng dậy Cố không nhìn phải ánh mắt của cô Tôi không để cô ta có cơ hội giữ tôi lại Em đi xả nước vào bồn cho anh tắm Cô nói vội vã rồi chạy vào bồn tắm Đừng, hạ âu Sao ạ Tôi định bảo tôi không ở nhà Nhưng có vẻ hơi tàn nhẫn khi cô đang háo hức mong đợi Thôi, cô ngủ đi Tôi kiếm cái gì ăn rồi về công ty Tôi còn việc đang làm dở Hy vọng cái cớ này sẽ khiến cô đỡ buồn Hạ Âu lặng lẽ nhìn vào bếp Thực ra tôi cũng không còn bụng dạ để ăn Mười phút sau Cô bưng đồ ăn lên Ngồi bên xem tôi ăn Dạo này mấy giờ mới ngủ Tôi thấy có vẻ đêm nào cô cũng thức để chờ thế này Cô nhìn tôi không nói Chỉ lắc đầu Không ngủ à Không Ban ngày em ngủ rồi ở trường Tôi kinh ngạc nhưng không để cô ta biết Lầm nỗi ăn Ăn hết một bát Cô đưa tôi bát canh đầy Đây là việc ngày xưa cô thích làm Tôi thấy lòng đau xót đến mức không thể chịu được Tôi nhìn thấy tay cô run rẩy khi cầm cái thìa múc canh Tôi chậm rãi đặt cái tay cầm thìa của cô xuống Kéo cô quay về phía tôi Rồi ôm nghỉ cô vào lòng thật chặt Em chỉ định chờ anh thôi Em chỉ định làm những gì tốt nhất có thể Cô run lên cũng ôm chặt lấy tôi Tôi vuốt tóc cô Mềm và nhẹ Áp vào má cô Quen thuộc và thơm mát Cái thân thể ghề gò Đã từng quyến rũ tôi bao lâu Tôi chưa bao giờ nghĩ Sẽ để cô rời khỏi vòng tay Nhưng vì sao cô như thế Lừa dối mẹ ngày xưa Lừa dối tôi bây giờ Sao cô tàn nhẫn với Những người yêu cô nhất trên đời này Ô không thanh minh gì, mắt đỏ hoe Em phải nói cho anh biết, tối hôm đó em làm gì với ai Tôi vẫn phải hỏi, tôi cần chính miệng cô nói ra Nếu không cả đời này tôi sẽ điên đảo vì những vết bầm tím trong tim Cô lắc đầu, mắt mở to, nhíu mày, vẻ mặt biểu cảm nhất mà tôi từng thấy Nói đi Anh đừng hỏi, cô cầu khẩn bơ vơ Vì sao không nói cho anh biết Vì sao, vì sao, vì sao không nói Em muốn anh sẽ thế nào Cứ thế này sống cả đời với em Hay em chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ sống cùng anh Tôi gầm lên Nếu không muốn nói là đang gào thét Rồi tôi nhìn thấy cô khóc Cô ngồi trên sofa và khóc Đây là lần thứ ba Hạ Âu khóc Cũng là lần cuối cùng trong đời Tôi thấy cô khóc Chương 10 của tác phẩm Xin lỗi em chỉ là con đĩ Nhóm sản xuất audio Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau